Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hạ Kinh cắn môi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Hạ Kỳ xúc động đem em gái ôm vào trong ngực. Thời gian trôi qua quá nhanh, nếp nhằn trên quái mắt đã rõ ràng. Em gái chỉ đã vào tiểu học. Bỗng nhiên cô em gái yêu dấu đã quay trở lại, bị thời gian lén lút kéo về. Sau đó hai chị em cùng nhau lau dọn phòng trọ. Hạ Kỳ muốn đi đón con gái tan học, nhưng lại lo lắng để Hạ Kinh ở lại chỗ này. Em xác định là muốn ở đây một mình sao? Nhà của chị phòng khách tốt lắm. Em thật sự là không muốn để với chị một thời gian sao? Hà Kỳ nghĩ ngợi một lúc vẫn là lắc đầu. Không cần đâu. Chị yên tâm đi. Em có thể chăm sóc cho bản thân mình mà. Em nghĩ mình một chút có thể bình tĩnh trở lại. Có lẽ sẽ giúp em nhớ lại một chút. Xem ra là cô vẫn chưa từ bỏ ý định mà. Trong lòng của Hà Kỳ thầm than thờ một tiếng. Được rồi. Nếu như em có chuyện gì thì phải gọi điện thoại cho chị tối nay chị sẽ đến tìm em không cần đâu chị à trong khoảng thời gian này chị mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm em rồi cũng nên về nhà chăm sóc con gái thật tốt chị xem này em rất là có tinh thần mà bác sĩ đều nói em có thể ở một mình không thành vấn đề đâu hà kinh lè lưỡi là một cái mặt quỳ kỳ thật hà kinh nghĩ rằng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại cô cảm thấy mình giống như là bị máu kinh nguyệt dính trên váy trắng bị mọi người nhìn thấy vừa đáng thương lại vừa buồn cười Mà chính bản thân cũng chẳng biết phải làm sao Cô cần một chút thời gian để trả lời mọi nghi vấn của mình Về thế giới lạ lắm này Hạ Kinh thức cả đêm mở từng thùng giấy Từ tìm lại trí nhớ Tìm lại nhưng mà không thấy một chút gì có liên quan tới cả kiệt Mấy album ảnh đều trống rỗng Không nhìn thấy một tấm ảnh nào cả Xem ra rất nhiều ảnh chụp đều đã bị rút ra và vứt đi Hạ Kinh nghĩ như vậy Lần chia tay này Đôi bên thật là khó coi Bạn họ bình thường thích vui đùa ẩm ĩ cái nhau Cũng đã từng cãi lớn, cũng đã tuyên bố muốn chia tay. Nhưng tất cả thân mật vẫn là như cũ. Thật sự chia tay sẽ ra sao? Hạ Kinh không thể tưởng tượng nổi. Người nào có tình yêu cuồng nhiệt, thường sẽ tưởng tượng đến việc chia tay sao? Vậy thì cô chắc hẳn là người yêu cuồng nhiệt kia rồi. Hạ Kinh bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau đớn. Cô bường sách ngồi trước bàn trang điểm. Nhìn mình phản chiếu trong tấm gương của cô. Khỏe mắt có một chút nếp nhăn. Trong lòng của Hạ Kinh hét lớn. Nhưng trên mặt lại duy trì về mặt ngốc ngốc nhiều lúc ban đầu. Bác sĩ đã nói với cô hàng trăm từ về thuật ngữ y học khi cô tỉnh lại. Cũng không để cập tới vấn đề khiến cô kích động. Ngoài trừ tạ kiệt, Hạ Kinh cuối cùng cũng tìm thấy lý do kế hai khiến cho cô muốn khóc. Dựa vào cái gì mà chưa trải qua tuổi trẻ liền phải giả đi chứ? Hạ Kinh ở trong nội tâm muốn đối với năm năm ký ức kia mà uất hẳn. Bởi vì không nhớ rõ, cho nên ngay cả bản thân có mình cô cũng cho là kẻ thù xa lạ, gương mặt ra đi của kẻ thù, chia cắt người mà cô yêu. Sau đó cô hất tất cả mọi thứ có ở trên bàn rồi gục người xuống. Hà Kinh tức giận mở ngăn kéo, bắt đầu ném những thứ mỹ phẩm giận dữ, trong lòng có một chút tiêu tan. Toàn là những mỹ phẩm đắt tiền, đây là những thứ cô đã từng dàn vặt mà cũng không dám mua. Cảm xúc của Hà Kinh đầy sự mâu thuẫn, vỗ vỗ mặt mình trấn định, thuận tiện đem mở ngăn kéo ra, nhìn xem có thể phát hiện được điều gì hay không. Ngăn kéo thứ nhất là đồ loại giấy thờ văn kiện. Hà Kinh quan sát rồi mời ra cái ngăn kéo thứ hai. Ngăn kéo thứ hai có được một ít trang sức. Hà Kinh nhìn qua định đóng lại. Ở góc ngăn kéo phát hiện ra một cái túi nhôm xanh. Đây là cái gì? Tay cô cầm lấy chiếc túi nhôm xanh. Một chiếc nhẫn kim cường từ trong túi liền rớt ra ở trên bàn trang điểm. Nhẫn kim cường phản chiếu ngọn đèn, đâm thằng vào đáy mắt của Hà Kinh khiến cho lòng của cô đau đớn đây chính là chiếc nhẫn kim cương mà Tạ Kiệt đã cầu hôn cô. Hà Kinh nhìn về căn phòng phía trong, quần áo vứt bừa bãi, trước kia hai người chung sống đều là nhờ Tạ Kiệt chu đáo sắp xếp. giờ phút này nhìn nhẫn kim cương mà mình vẫn giữ xỉn thật tốt, Hà Kinh trong phút chốc bỗng hiểu được. mà kể năm năm kia, cô cùng Tạ Kiệt hôn nhân có bao nhiêu chuyện không vui, thì sau trong nội tâm cô vẫn để ý đến cuộc hôn nhân này. trong năm kia của Hà Kinh nhất định còn yêu Tạ Kiệt. Hạ Kinh nhẹ nhàng đem chiếc nhẫn lồng vào ngón tay của mình một lần nữa. Lúc này đây cô thật sự tìm được một chút cảm giác quen thuộc, còn có cảm giác an toàn, theo đầu ngón tay truyền vào trong lòng ấm áp. Hạ Kinh đứng lên, nhìn bốn phía bức tường lạnh lẽo được gọi là nhà này. Cô không muốn ở lại đây. Hạ Kinh một lần nữa khẳng định mình không muốn ở lại nơi này. Cô phải trở về, trở lại ngôi nhà của cô cùng với Tạ Kiệt. Lại là một ngày phải tăng ca. Tạ Kiệt nâng cổ tay lên xem giờ. Kim đồng hồ vừa chỉ qua số 12 người làm công việc quảng cáo có cuộc sống chẳng khác gì là cô bé lọ lem đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ liền trở nên phấn kích chẳng qua đối với tạ kiệt mà nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net